một thời gian, một thời gian dài Tôi khắc ghi lời khuyên này và bắt đầu làm việc chăm chỉ hơn Trong một buổi ăn trưa với bạn John Booker Tôi tâm sự với John sự thất vọng về những sai lầm trong một số dự án đầu tư của chúng tôi và hậu quả nghiêm trọng của chúng. John nói với tôi Anh bạn à, chúng chỉ là sai lầm khi anh không biết rút kinh nghiệm mà thôi. Lời bình luận nghe thật đơn giản nhưng đã giúp tôi tiến bước và không bị suy sụp vì những thất bại Có lần khi đang ngồi tỉ tê với anh bạn thân Anthony Cadiz Tôi chợt hỏi anh ta dạo này thế nào Anh ta trả lời Tôi có một mái nhà để che đầu Một tủ lạnh chứa đầy đồ ăn Và sức khỏe tốt Còn gì để lo lắng nữa Nghe có vẻ rõ ràng Nhưng lại là điều mà bao lâu nay tôi cho Là lẽ đương nhiên Tôi ghi nhận câu nói của Anthony Như một lời nhắc nhở rằng Tôi đã may mắn như thế nào Lời khuyên Hãy lo việc của bạn Đây là lời khuyên của Charlotte V.M. Otley Chủ tịch là CEO của công ty Otley Stratory Hãy lo việc của bạn Mang rất nhiều ý nghĩa Nhưng điều cốt lõi là bạn không thể lo cho ai được Trừ phi bản thân công việc của bạn đã ổn định Vấn đề kiểm soát công việc của bạn Hoàn toàn do bạn quyết định Trải qua bao nhiêu năm kinh nghiệm Tôi đã khám phá ra rằng Cho dù môi trường kinh doanh và xã hội như thế nào chăng nữa Các lời khuyên về hãy lo việc của bạn tỏ ra vô giá Hãy lo việc của mình trước khi để người khác lo việc đó bằng đồng tiền của chính bạn Đừng mất thời gian kiếm tìm các khó khăn, bạn sẽ tự khắc tìm thấy nó thôi Khi bạn nhúng tay vào việc của người khác, ai sẽ lo cho việc của bạn? Trả thù là một việc rất mất thời gian và vô bổ và chỉ thực hiện trong thời gian ngắn Hãy thật lòng với chính mình, tự hào về điều đó và chia sẻ nó Hãy tự lo công việc của mình bằng cách lắng nghe hơn là nói. Lời khuyên, chia sẻ với cấp trên và rút kinh nghiệm từ những lời phê bình. Đây là lời khuyên của Herbert Spades Andy, Chủ tịch và CEO Bệnh viện New York Presbyterian. Tôi được dạy, hãy luôn mang tin vui đến cho các cấp trên. Sự thật rằng, khi bạn làm như vậy, bạn đã tạo được sự quan tâm cho cả bạn và cấp trên. Điều này cũng có nghĩa là cấp trên cũng vui lây với thành công của cấp dưới. Đối với nhân viên, họ cảm thấy sự quan tâm của cấp trên và cảm thấy được khích lệ để hoàn thành tốt hơn những việc khác. Để lại được cấp trên ghi nhận, nhà lãnh đạo nào biết áp dụng cách này sẽ chiêu mộ được nhiều nhân viên giỏi và thành công hơn là những nhân viên yếu kém và sợ sệt. Tôi cũng rất hoan nghênh những lời phê phán và kiến nghị cải thiện, xem chúng như những cơ hội cảnh báo cho tôi biết những khó khăn Và giúp tôi có cái nhìn sâu hơn vào những khó khăn đó Lời khuyên này rất thích hợp cho tôi Những điều bị cho là bị chỉ trích hoặc khó nghe lại thường mang tính xây dựng cao Ví dụ, những lời phàn nàn thường bị cho là mang tính châm chọc, quá đáng và thường hay bị bỏ ngoài tai Tôi lại nhìn nhận theo hướng khác Những nhà quản lý cấp cao biết lắng nghe và có phản hồi Những nguyên nhân đưa ra ý kiến sẽ có ấn tượng Và sẽ chuyển từ phê bình tiêu cực sang tình bạn thân thiết Lời khuyên Hãy chọn con đường chính mà đi Đây là lời khuyên của Richard D. Parson Chủ tịch và CEO của công ty Time Warner Làm những điều đúng luân lý lẽ thường Lời khuyên Làm điều tốt và hãy vui vẻ Đây là lời khuyên của Gary Peranchio Chủ tịch và CEO của công ty Univision Communication Ông Lewisman của hãng phim MCA Universal đã khuyên tôi hãy chọn đường thẳng mà đi và đừng bao giờ đánh mất khiếu hài hước Lời khuyên Đầu tư vào con người Đây là lời khuyên của Peter J. Testillo Chủ tịch và CEO tập đoàn Testion Phương pháp đầu tư hiệu quả nhất là đầu tư vào con người không phải máy móc Hãy cung cấp phương tiện nguồn lực và đào tạo cần thiết cho con người làm việc hiệu quả Giải thích cận kẽ những yêu cầu công việc và hãy để họ tự xoay sở thực hiện. Nếu bạn áp dụng cách làm này, bạn sẽ giảm bớt các chi phí cho việc theo dõi và kiểm tra lại công việc của nhân viên Lời khuyên Hãy tách công việc kinh doanh ra khỏi đời sống riêng tư Đây là lời khuyên của Frederick Warburg Peter Chủ tịch công ty Warburg Rentie Partnership Mẹ tôi nhớ lại lời ông ngoại của tôi CEO chuỗi siêu thị Abraham Shaw đã dạy mẹ những điều sau Con không bao giờ được phép dùng tiền của công ty chi cho các khoản chi tiêu cá nhân Kinh doanh có ý nghĩa lớn hơn tiền bạc Con phải sống chân thực như một người đáng kính Kinh doanh khá công bằng với chúng ta Chúng ta cũng phải công bằng với nó Những lời khuyên đó có ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi Trong công việc Tôi muốn tiếp tục truyền thống liêm chính của gia đình mà ông ngoại đã ấp ủ và gìn giữ bao năm. Thật vậy, tôi không bao giờ để công ty phải trả tiền cho bất kỳ một bữa ăn, tiền taxi hay bất cứ chi tiêu nào không liên quan đến công việc. Nếu không có khả năng trả, tôi sẽ không mua. Tôi nghĩ đây chính là việc có ý nghĩa nhất để trân trọng ký ức về ông ngoại. Lời khuyên ra quyết định tốt nhất mà bạn có thể Đây là lời khuyên của James Pignatelli, Chủ tịch và CEO tập đoàn Unisource Energy. 1. Đừng chơi xấu tôi, tôi sẽ không chơi xấu anh và chúng ta sẽ có thể quyết định đúng. 2. Chỉ có hai loại quyết định xấu. A. Quyết định không đưa ra quyết định khi đến thời điểm. B. Quyết định không thay đổi quyết định khi bạn biết rằng quyết định trước đó đã sai lầm. 3. Một quyết định với đầy đủ thông tin. Thì đã quá trễ Lời khuyên Hãy trao đổi với nhân viên Về khuynh hướng kinh doanh của công ty Đây là lời khuyên của Charlotte P. Pizzi Chủ tịch và CEO của công ty Tasty Baking Hãy hỏi nhân viên Các anh chị nghĩ gì về công ty của chúng ta Lời khuyên Không ngừng nỗ lực Không ngừng học hỏi Không ngừng truyền đạt Đây là lời khuyên của Steven Brockchoke, CEO của tập đoàn Inside Health. Lớn lên từ tầng lớp lao động khu Detroit, mẫu người thần tượng đầu tiên của tôi chính là cha tôi, người may mắn sống sót từ trại tập trung Đức Quốc xã. Chưa bao giờ kiếm được đủ 25.000 đô la một năm để nuôi gia đình ăn năm miệng ăn, nhưng ông đã sớm dạy tôi về đạo đức công việc và các giá trị cuộc sống. Chính những lời khuyên thỏa ấu thơ này đã tạo nền tảng cho cách quản lý kinh doanh và động viên nhân viên của tôi Khi lớn lên tôi hiểu được tính cách của nhiều loại người trong xã hội Và tôi hiểu rằng không có con đường tắt dẫn đến thành công Tôi cũng biết rằng những gì tôi muốn đạt được đều phải xuất phát từ sự cố gắng, tận tâm đối với công việc Và bằng cách phát huy sức mạnh và tiềm năng của những người làm việc quanh tôi Là một người mê thể thao, tôi chơi nhiều môn khác nhau ngay từ thời còn học tiểu học Tôi tin rằng tinh thần thể thao đóng góp đáng kể vào thành công trong sự nghiệp của tôi và trang bị cho tôi nhiều công cụ cần thiết để lãnh đạo một tập đoàn lớn. niềm đam mê thể thao và ao ước chiến thắng đã hôn đúc cho tôi cách làm việc nhóm, đề ra mục tiêu và cố gắng đạt được những mục tiêu đó. Ngày, tôi cố truyền cho nhân viên triết lý này. Tôi nỗ lực xây dựng môi trường làm việc theo ekip, tăng cường mối quan hệ hợp tác và bền vững giữa các thành viên ban lãnh đạo và những thành viên khác trong công ty Tôi cũng ra sức xây dựng cầu nối giữa các bộ phận khác nhau trong công ty và luôn là một nhà lãnh đạo thân thiện Mục tiêu của tôi là thúc đẩy dồn sức và truyền cảm hứng cho mọi thành viên trong công ty Tôi đã học được rằng làm việc theo ekip và mức độ tham gia của nhân viên có thể làm thay đổi bộ mặt của các công ty Mỹ Nhờ áp dụng cách thức tăng trách nhiệm và khen thưởng cho những nhân viên có thành tích tốt nên chúng tôi đã động viên được đội ngũ và đưa họ vào con đường, bắt tay, tái cấu trúc công ty. Vài năm sau đó, công ty chúng tôi đã phát triển mạnh hơn rất nhiều. Tôi thường áp dụng những điều đặc biệt tôi đã học được và đồng thời tôi cũng đón nhận những điều mới tôi đang tiếp nhận hàng ngày và truyền đạt. Nếu chúng ta muốn chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo tương lai ngay từ bây giờ qua những lời khuyên hữu dụng, thì chúng ta chắc chắn có được nhiều thành công to lớn đang chờ đợi ở phía trước Lời khuyên, điều chỉnh chiến lược marketing cho phù hợp với thị trường. Đây là lời khuyên của Ernesta Z. Prokop, Chủ tịch công ty Easy Bowman Company. Tôi đã theo lời khuyên sáng suốt sau, sản phẩm của bạn, tức là trường hợp của tôi là môi giới bảo hiểm thương mại, thì sản phẩm của bạn không dành cho một khu vực nhỏ dân cư nào, do đó chiến lược marketing của bạn phải hướng thẳng đến thị trường rộng rãi. Lời khuyên, làm việc trực tiếp với những người ra quyết định. Đây là lời khuyên của Rosanne Quimby, chủ tịch công ty Busby. Một trong những đại diện bán hàng của chúng tôi tập trung vào mặt then chốt của thành công khi giới thiệu bán hàng. Nếu họ không có quyền quyết định mua hay không, thì họ cũng không có quyền từ chối. Lời khuyên, sự chuẩn bị mở đường cho thành công. Đây là lời khuyên của Rich G.C. Chủ tịch và CEO của công ty Jimbin Brand Worldwide Ông tôi, một người nông dân dạy tôi rằng Làm việc siêng năng và chuẩn bị tốt sẽ vượt qua được những khó khăn Tôi không bao giờ quên lời khuyên này Rời khỏi đội bóng chày chuyên nghiệp lúc 12 tuổi Không có bằng cấp gì, tôi phải chuẩn bị và cố gắng hết mình Qua tìm hiểu nhiều học giả trên thế giới tôi hiểu được rằng Có những người rất thành công nhưng họ đã từng không đủ may mắn và điều kiện Để học hành đến nơi đến chốn Nếu bạn có chuẩn bị tốt và nỗ lực hết mình thì bạn có thể tiến xa Nhưng trong lúc cố gắng để thành công thì hãy luôn ghi nhớ câu này Một câu nói đã cũ Tôi không biết chìa khóa của sự thành công là gì Nhưng tôi biết chìa khóa của sự thất bại là cố gắng làm hài lòng người khác Lời khuyên, nhớ rằng bạn thông minh Đây là lời khuyên của Rary M. J. Indrop, chủ tịch công ty Chicago Whiteshaw Enrique Gobun. Khi bước chân vào đại học, tôi lo sợ mình không thể ổn được trong môi trường rộng lớn như thế. Bác sĩ gia đình của tôi kể một câu chuyện rất thú vị. Ông cho tôi biết rằng những người thành công nhất theo ông ta là ở tốt mười thì không thông minh. Ông cũng cho tôi biết là không có sự cạnh tranh ở nhóm dẫn đầu, nhưng có rất nhiều cạnh tranh trên con đường đến đó. Lời khuyên. Trân trọng danh tiếng của bạn Đây là lời khuyên của Peter G. Riguardy Chủ tịch công ty John L. Lyssen ở khu vực New York Cha tôi Edward Riguardy Người mà tôi được may mắn làm việc chung đã bảo tôi thế này Con không chỉ có cái tên thôi Ngoài tên con còn có những điều người khác nêu ra sau cái tên đó Miễn là những điều đó là tích cực Mọi thứ tốt đẹp khác sẽ đến với con Lời khuyên Những khó khăn, vấn đề có thể dẫn đến sự thịnh vượng Đây là lời khuyên của Richard Romanov CEO và Chủ tịch công ty Nebasa Glenn Những khó khăn là chuyện bình thường và đôi khi lại là điều tốt Công ty nào không có những khó khăn những vấn đề phức tạp có lẽ công ty đó không có những vụ làm ăn lớn Nếu vấn đề nằm ở chỗ xếp của bạn hãy quay chừng cho dù xếp của bạn nhà cung cấp hay đối tác làm ăn có xấu đến cỡ nào ít nhất bạn cũng biết họ một người mới có thể còn xấu hơn nhưng trong khó khăn nào cũng có tiềm ẩn cơ hội khi mọi thứ diễn ra tốt đẹp thì chẳng ai muốn thay đổi hãy chào đón khó khăn như một cơ hội để nâng cao sáng tạo và tăng tài chính nhưng luôn nhớ là những khách hàng tiềm năng khó tính nhất, những người có vẻ không thể thuyết phục được sẽ trở thành những khách hàng trung thành nhất của bạn Lời khuyên, kinh nghiệm của 45 năm làm kinh doanh Đây là lời khuyên của Peter J. Rose, Chủ tịch và CEO của công ty Exspirito International Washington. Trong 40 năm làm việc, tôi nhận được rất nhiều lời khuyên. Có cái thì uyên thâm, cái thì không dùng được. Cha tôi đã khuyên tôi rất chi lý. Đừng bao giờ sai xỉn trong lúc làm việc, con sẽ hối hận vào sáng hôm sau. Đừng bao giờ nhận của ai bất cứ thứ gì dưới hình thức tiền lại quà Tiền lót tay, hối lộ Và hoặc những món quà bất thường Những thứ này sẽ luôn ám ảnh con Trung thực và chính trực Không ai có thể lấy đi những đức tính đó của con Và lời khuyên quý giá của huyền thoại bóng chày Jason Pegger Mặc dù tôi không thân với anh ta Đừng nhìn lại phía sau Một vài thứ đang tiến đến gần bạn Tôi đã tập hợp những lời khuyên quý giá này Và soạn thành tôn chỉ cho bản thân tôi Đối thủ thân thiện là một cách chơi chữ Hầu hết sự xác nhập và mua lại Đều không hiệu quả Tránh những cảm bẫy Ví dụ i2k, .com, nhà tư vấn Người mua và bán chứng khoán Điều này sẽ tiết kiệm tiền Và tránh được đau đớn Là người có vốn Là nhân lãnh đạo, đừng làm ông chủ Đừng mang chính trị vào công việc Nhưng có nhận thức về chính trị Kiên nhẫn, đừng là người ba phải Bảo vệ những gì mình tin Không ngừng học hỏi Bằng cấp không quan trọng, con người cần phải có động cơ, tham vọng, sự hối thúc, kiến thức về đời sống, nhiều kiến thức phổ thông khác. Máy tính chỉ là thứ trợ giúp, không phải là giải pháp. Thường xuyên sử dụng phím delete. Và cuối cùng nhớ rằng, người ta theo bạn chỉ trên con đường bạn bước tới thành công. Và một khi bạn đã thành công, họ muốn thấy bạn ngã xuống và đứng lên trên mình bạn và nói với bạn rằng, Tôi đã biết trước là anh không thể nào thành công được mà. Lời khuyên Yêu công việc bạn đang làm Đây là lời khuyên của Laurie Scala, Chủ tịch công ty Cleanwater Technology Chọn một nghề mà bạn thật sự yêu thích, rồi bạn sẽ yêu thích việc bạn làm. Nếu bạn yêu công việc của mình, bạn sẽ thành công. Lời khuyên Đừng bao giờ để lịch hay đồng hồ kết thúc một cuộc đàm phán Đây là lời khuyên của Joanne A. Schwartz Chủ tịch công ty Benihana. Hanna mới làm chủ tịch công ty Benihana Trong một cuộc đàm phán căng thẳng để ký hợp đồng cho thuê Chế đối tác dồn áp lực lên chúng tôi là phải kết thúc Trong một khoảng thời gian xác định Nếu không họ sẽ rút lui Thật sự lúc đó tôi đã sẵn sàng đồng ý các điều khoản họ đưa ra Tuy nhiên luật sư của tôi khuyên là Đừng bao giờ để cho lịch hay đồng hồ quyết định thay cho tôi. Tôi đã không để chuyện đó xảy ra và chúng tôi tiếp tục. Cuối cùng ký được hợp đồng với những thỏa thuận tốt hơn và hợp lý hơn lúc đầu. Lời khuyên liên kết bạn với những công ty có cùng giá trị. Đây là lời khuyên của Tim Sear, Chủ tịch và CEO của công ty Ancon và Ancon Laboratory. Đừng bao giờ tham gia vào một công ty hay một tổ chức mà bạn không cảm thấy hoàn toàn thoải mái với tương lai của công việc và những người bạn gặp trong quá trình phỏng vấn. Bạn có thích họ không? Liệu bạn sẽ tin tưởng họ? Ekip đó có giỏi, tích cực và có tương lai thành công? Và cho dù có những khuyến khích về tài chính hấp dẫn đến đâu, bạn cũng đừng cam kết vào những công việc mà bạn không tự hào và bạn cũng không ham hở kể cho gia đình và bạn bè nghe về công việc đó. Bạn sẽ dành phần lớn thời gian làm, bán, xúc tiến và tán dương những giá trị mà bạn sẽ gắn kết chặt chẽ vào đầu bạn và đầu người khác, chọn lựa, sáng suốt. Lời khuyên làm việc hết mình vì một ai đó đang quan sát bạn Đây là lời khuyên của Evan Seidenberg, Chủ tịch và CEO của công ty Verizon 18 tuổi tôi có công việc đầu tiên của mình Tôi làm bảo vệ trong một tòa nhà văn phòng ở Manhattan. Tôi làm công việc mở cửa, quét dọn và quản lý thang máy tải hàng hóa. Ông chủ Bin là người quản lý tòa nhà. Ông đã lớn tuổi. hầu như ông không dành thời gian để nói tiếng nào cả. Ông làm việc siêng năng hơn cả tất cả mọi người ở đấy. Qua đó tôi thấy là nếu chủ mình làm việc như thế thì mình cũng làm như vậy chứ. Và đó là điều tôi đã làm. Một lần vào đêm trăng, Bin đã nói chuyện với tôi. Ngày nọ, ông thấy tôi đang đọc sách. Ông hỏi tôi về cuốn sách. Tôi kể cho ông về chuyện tôi đang học theo lớp cao đẳng buổi tối. Tám tháng sau đó, ông đến chỗ tôi và nói Anh biết đấy, có những công ty khác sẽ giúp anh có tiền đóng học phí trong lúc vẫn làm việc toàn thời gian. Tôi hỏi ông công ty nào. Ông bảo tôi thử công ty điện thay điện thoại xem sao. Và tôi đã làm điều ông nói. Nộp đơn vào công ty điện thoại New York. Tôi đã bắt đầu làm trong ngành viễn thông và công việc kéo dài được gần 40 năm. Tôi hỏi tại sao phải mất 8 tháng ông mới đề cập chuyện này với tôi. Ông chỉ nhún vai và nói, tôi muốn xem anh có thích hợp và xứng đáng với công việc đó không. Giá trị của bạn, đạo đức trong công việc và những tiêu chuẩn cá nhân là điều có thể nhìn thấy. Cho dù bạn là một người bảo vệ hay một CEO, tôi luôn làm việc theo phương châm, làm việc hết mình vì một ai đó đang quan sát bạn. Lời khuyên Những mối quan hệ cá nhân giúp thành công lớn Đây là lời khuyên của A. Scott Scheller Chủ tịch và CEO của công ty Aston Smith Dành thời gian để vun đắp cho các mối quan hệ Đừng chạy theo kết quả Chúng ta được sinh ra để có những mối quan hệ với nhau Chính trong các mối quan hệ chứ không phải trong kết quả Chúng ta mới tìm thấy được sự hoàn thiện của mình Theo đuổi những mối quan hệ có ý nghĩa không những giúp chúng ta có cuộc sống hữu ích hơn mà nó còn có ích đối với việc kinh doanh. Người ta thường sẽ làm ăn kinh doanh với những người mà họ thích và thấy đáng tin cậy. Mối quan hệ chân thành dẫn đến sự hợp tác làm ăn lâu dài và những cơ hội đáng giá trong tương lai. Xây dựng mối quan hệ đòi hỏi phải tập trung vào nhu cầu của người khác chứ không phải nhu cầu của bạn. Hướng đến người khác sẽ dẫn đến sự trung thành lâu dài từ nhiều nhóm người khác nhau bao gồm nhân viên, khách hàng, bối tác và những người chúng ta báo cáo công việc cho họ Tất cả những điều này thật sự hữu ích cho công việc làm ăn, kinh doanh Một nhà quản trị hướng quan hệ đặt ưu tiên hàng đầu lên các mối quan hệ gia đình Và đặt nặng các quan hệ gia đình hơn các mối quan hệ khác ở nơi làm việc Không có những mối quan hệ bền vững và thân thiết ở nhà Thì thành công về mặt tài chính và kinh doanh cũng không mấy giá trị Lời khuyên gặp trực tiếp thuộc đầy tiến trình. Đây là lời khuyên của Robert E. Sensam, Phó chủ tịch cao cấp của công ty Boston Property. Để có câu trả lời đồng ý, gặp mặt trực tiếp, nếu từ chối, dùng điện thoại. Lời khuyên, khách hàng trước tiên, công ty thứ nhì, lợi ích cá nhân thứ ba. Đây là lời khuyên của Meyer A. Satstuck, Chủ tịch và CEO tập đoàn Continental Energy. Tôi làm chủ tịch của Alex Brown Sun, một ngân hàng đầu tư độc lập lâu đời nhất nước trước khi nó được bán cho Bankage Short vào năm 1997. Một nguyên tắc dẫn dắt công ty trong gần 200 năm là khách hàng trước tiên, công ty thứ nhì, lợi ích cá nhân thứ ba. Tuyên ngôn đơn giản này là câu tóm lược câu nói năm 1909 của John C. Brown, một trong những dòng dõi của người sáng lập công ty. Ở Alex Brown, chúng tôi yêu cầu nhân viên ký vào tôn chỉ hoạt động có nguyên tắc này trong đó qua năm tháng tôi đã chứng kiến và tham dự hàng trăm cuộc tranh luận quanh tuyên ngôn giá trị cốt lõi này nó rất lối chúng tôi vượt qua những năm tháng khó khăn và những năm thịnh vượng ngoài những việc bảo vệ danh tiếng công ty cũng như mối quan hệ với khách hàng nó còn nuôi dưỡng môi trường làm việc theo ekip và ý tưởng rằng không có cá nhân nào lớn hơn công ty khi chúng tôi tiến vào thế kỷ 21 thật sự lý thú và những giá trị cách đây 2 thế kỷ. Tập trung vào nhu cầu khách hàng, một sự chính trực vững chắc và cam kết đạt chất lượng và sự hoàn hảo vẫn là nền tảng cho thành công trong kinh doanh. Lời khuyên, học cách lắng nghe, đừng chỉ chờ có cơ hội để nói. Đây là lời khuyên của Stephen B. Seigen, Chủ tịch và CEO công ty Insight ESG. Trong buổi thuyết trình, cuộc nói chuyện, phỏng vấn hay giao hàng, quá nhiều người thật sự không chịu lắng nghe. Thay vào đó, họ lại nhanh chóng giành lấy những cơ hội đó để trình bày tình huống của họ hay để giao bán hàng. Điều này chắc chắn sẽ dẫn đến sự thất bại trong việc kết nối giữa bạn với người có liên quan trong cuộc nói chuyện. Dù bạn là nhà quản lý, nhân viên bán hàng hay bất kỳ ai đang trong cuộc phỏng vấn, những cơ hội quan trọng để thu thập thông tin ngay trước mắt đã trôi qua và khả năng thành công trong bất kỳ nỗ lực nào cũng giảm xuống đáng kể. Học cách lắng nghe, đừng chỉ chờ có cơ hội để nói. Lời khuyên Nói sự thật, nói tất cả và nói ngay Đây là lời khuyên của Henry A. Silverman, Chủ tịch và CEO tập đoàn Sandan. Qua 38 năm kinh doanh, tôi đã tích lũy được những kinh nghiệm hữu dụng Điều quan trọng hết thảy là cuối cùng bạn phải dựa vào sự thành thật của những người mà bạn thương thảo làm ăn. Tất cả chúng ta đều có thể biết rằng mọi quan hệ tốt đẹp dù trong kinh doanh hay hôn nhân đều dựa trên sự thật. Vậy chúng ta xử lý như thế nào đối với sự biến chất của hệ thống tài chính? Chúng ta dựa vào cái gì? Câu trả lời khá đơn giản. Tính chính trực của chúng ta, chúng ta buộc phải nói sự thật, nói tất cả và nói ngay với cổ đông. Nhân viên và khách hàng Những người đã đặt niềm tin vào công ty chúng ta Những yếu tố cấu thành này Và thị trường của chúng ta Đã phải chịu đựng nhiều từ những vụ bê bối Ở các công ty như Andelfia, Enron và WorldCom Là nhà lãnh đạo doanh nghiệp Chúng ta phải có trách nhiệm khôi phục lại niềm tin Và của cải Thông qua việc xây dựng và duy trì Những công ty nhà nước đang đề cao Và nuôi dưỡng tính ngay thẳng Cởi mở và trên hết là sự chính trực Lời khuyên, hành động như thế, thế giới có thể quan sát mọi chuyện bạn đang làm. Đây là lời khuyên của Lazy A. Sinvetain, chủ tịch công ty Sinvetain Property. Cách đây cũng đã lâu, một người đàn ông bảo tôi là phải mất cả đời để có được danh tiếng và chỉ một hành động xuẩn ngốc nho nhỏ có thể đánh mất danh tiếng đó. Và rằng danh tiếng là tài sản quý giá nhất mà chúng ta cần gây dựng và tiền không thể mua được. Khi tôi hỏi ông làm sao biết được mình phải làm gì trong tình huống khó xử, ông giới thiệu với tôi bài thử nghiệm trong tờ New York Times. Nếu bạn không thể in đậm nó trên trang nhất của tờ New York Times vì làm như thế bạn sẽ ngại ngùng thì đừng làm điều đó. Ông nói tiếp, khi làm ăn với ai đó làm điều đúng, đối xử với họ như cách bạn mong muốn được đối xử. Lời khuyên, hãy xây dựng niềm tin. Đây là lời khuyên của Irina Simmons, Chủ tịch và trưởng kho bạc của tập đoàn EMC Những bài học bất ngờ được nhận được trong công việc có thể xảy ra bất cứ lúc nào Câu chuyện của tôi xảy ra lúc tôi đang theo học khóa huấn luyện một tuần về phát triển kỹ năng quản lý với một số các cộng sự ở tập đoàn EMC Trước đó 2 năm, năm 1995, tôi tham gia tập đoàn EMC với chức vụ trợ lý kho bạc với nhiệm vụ thiết lập và phát triển chức năng của kho bạc Khi đó, tôi đã nhận ra rằng tôi đang được làm việc trong một tổ chức rất lý thú. Giữa thập niên 90, EMC đã nổi lên là một trong những công ty sáng tạo và nổi nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Thực ra, trong năm 1995, doanh thu của EMC tăng 39%, gần đạt 2 tỷ đô la mỹ và đã vượt qua IBM để dẫn đầu trong thị trường dung lượng chứa của hệ thống máy tính lớn, một thị trường mà EMC không có một cổ phần nào cách đó 5 năm. Năm sau đó, EMC càng lớn mạnh hơn cả về thị trường lẫn tài chính. Sự tăng trưởng và mở rộng này mang đến những thách thức cho vai trò của kho bạc công ty. Tôi có nhiều ý tưởng mới muốn thực hiện và tôi kiên trì chứng tỏ cho mọi người thấy tôi có đủ kiến thức, óc phán đoán và kinh nghiệm để trở thành trưởng kho bạc, một vị trí do sếp tôi cũng là trưởng phòng tài chính nắm giữ. Thời gian đầu, quan hệ của tôi và vị trưởng phòng tài chính có hơi căng thẳng, Tôi cố gắng hết sức để chứng tỏ khả năng và uy tín trong các vấn đề liên quan đến kho bạc, đến nỗi chúng tôi hay tranh cãi nhau. Tôi có cảm giác các điểm mạnh của tôi không được đánh giá, khiến tôi khó có thể tiến tới mục tiêu của mình. Điều này khiến tôi rất giận và luôn ở thế phòng thủ. Sau khi tham gia lớp học phát triển kỹ năng quản lý được 2 ngày, sau tất cả những bài giảng về thái độ, tác phong và thủ đoạn mà tôi nghĩ là tôi đã thực hiện rất tốt nhưng chưa đem lại kết quả như mong muốn, Tôi liền trò chuyện riêng với thầy hướng dẫn về các khó khăn cá nhân của tôi Em đã cố gắng để chứng minh rằng em có thể giải quyết mọi việc và em có thể tự mình quản lý mọi thứ nhưng sếp em có vẻ như không nhìn nhận Đúng năng lực đó em làm vậy có gì sai không hay là ông ta có vấn đề Thầy hướng dẫn nhìn tôi và hỏi Thế sếp cô có tin cô không thật lòng mà nói nếu có ai đó dán một cái tát vào mặt tôi cũng sẽ không ngạc nhiên sửng sốt như vậy Tôi hỏi ngay Tin tưởng, tin tưởng có liên quan gì đến chuyện này hả thầy? Em đi làm đều đặn hàng ngày, hoàn thành tất cả các công việc và em làm việc rất tốt nữa là đằng khác, tại sao thầy lại hỏi em về sự tin tưởng? Là một phụ nữ trẻ cố gắng chứng tỏ giá trị của mình với công ty, tôi đã chỉ tập trung vào kỹ năng như sáng tạo, có sáng kiến và có kỹ thuật chuyên môn trong công việc, có năng lực và quan trọng hơn cả là tôi luôn quan tâm đến kết quả công việc. Cái ý nghĩ rằng có thể xếp không tin tưởng tôi, Không phải về vấn đề trung thực hay đạo đức công việc mà ở chỗ liệu tôi có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của các tình huống hoặc giải quyết các khó khăn khiến tôi tức điên lên. Khi tôi bắt đầu kiểm soát hành vi của mình trong các tình thế đó tôi mới thực sự thấy sự khác biệt. Niềm tin cần thiết ở đây là ở mức độ con người chứ không phải ở mức độ công việc. Chìa khóa phát triển niềm tin trong quan hệ công việc nằm ở chỗ bạn giao thiệp với từng cá nhân như thế nào. Lời khuyên hãy trung thực Đây là lời khuyên của Dan Smith Người sáng lập và chủ tịch tập đoàn Evergreen International Aviation Ngay khi chào đời ở Seattle năm 1930 Tôi đã được đưa ngay đến trại mồ côi Trái tim linh thiêng Ông bà Smith nhận tôi về nuôi Năm tôi gần 2 tuổi Không may thay chỉ một thời gian ngắn Sau khi nhận tôi về nuôi Cha tôi đột ngột mất đi Để lại tôi và mẹ nuôi không một đồng xu dính túi Do đó bà Smith Tôi thường ô yếm gọi mẹ nuôi như thế Phải chặt vặt nuôi tôi một mình Lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó Càng làm tôi nuôi tham vọng hơn Tôi xem những khó khăn của sự nghèo khó Như những bàn đạp trên bệ hệ thống giá trị niềm tin Mẹ đã truyền vào trong tôi Mẹ dạy tôi về đạo đức công việc Về sự thành công, tính thật thà, lòng trung thực Khả năng quản lý và tính kiên nhẫn Tính chính trực cũng rất quan trọng Tôi nghĩ các bạn phải trung thực với những người hàng ngày bạn làm việc chung Và trung thực với chính mình Nhiều năm qua các sinh viên thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh liên tục hỏi tôi rằng Liệu ta có thể thành công trong kinh doanh mà vẫn giữ tính trung thực được không? Câu trả lời của tôi đều trước sau như một Các bạn phải trung thực nếu không sẽ không bao giờ thành công Lời khuyên, lựa chọn chỗ làm việc một cách khôn ngoan. Đây là lời khuyên của Frederick W. Smith, Chủ tịch và CEO tập đoàn FedEx. Ông Abe Bloch, người sáng lập công ty nổi tiếng mang tên ông, đã chỉ cho tôi rằng, bí quyết để có một công ty tốt xuất phát từ một môi trường kinh doanh tốt. Lời khuyên, nghĩ như một ông chủ. Đây là lời khuyên của Robin B. Smith, chủ tịch nhà xuất bản Clearing House. Cách đây nhiều năm, khi tôi đang làm việc tại cô lạc bộ sách ở Double Day với chức vụ trưởng nhóm sản phẩm, tôi nhận được cuộc điện thoại từ một nhà tuyển dụng của hãng truyền thông Charter, công ty cổ phần của tạp chí Tổ ấm của Phụ Nữ, hãng phim Greenland, Hamilton May và công ty quảng cáo nội bộ chuyên kinh doanh bất động sản qua mạng, bao gồm cả nhà đất. Người phỏng vấn tôi là S. Downey. Trong cuộc phỏng vấn, ông S. Downey có nói với tôi một câu Vấn đề của anh ở chỗ, anh chỉ nghĩ trên phương diện của một nhân viên, không phải của một ông chủ. Anh phải tập suy nghĩ như một ông chủ. Cuối cùng, tôi đã không nhận việc đó vì W.D đã đến trước với lời đề nghị mời tôi làm chủ tịch câu lạc bộ sách. Tuy nhiên, lời của ông Downey luôn được tôi gìn giữ trong đầu. Lời khuyên, hãy luôn chuẩn bị. Đây là lời khuyên của Camino Stella, Chủ tịch và CEO tập đoàn bia Capital và mạng phân phối tổng hợp dba Hãy luôn chuẩn bị, nghe có vẻ như là giọng điệu của các ông bố, bà mẹ nói với con của mình. Nhưng thực sự thì kinh doanh cũng phải theo như vậy. Trước khi ra một quyết định nào, sự siêng năng và tập trung vào một vấn đề hoặc một việc là công cụ hiệu quả nhất trong tình hình kinh doanh hiện nay, Con người có khuyên hướng phóng đại, khéo léo xoay chuyển tình thế và bịa đặt về một số vấn đề nào đó ngay lập tức. Bạn phải nghiên cứu vị trí của mình một cách cẩn thận và đánh giá bước tiến kế tiếp. Rồi sau đó, quan trọng nhất là bạn cần phải ra một quyết định. Có thể không phải lúc nào bạn cũng ra quyết định đúng, nhưng bạn sẽ đúng nhiều hơn sai. Lời khuyên, hãy tìm đến những thị trường chưa được khám phá và phục vụ. Đây là lời khuyên của Thomas G. Stamberg, chủ tịch công ty Steppel. Năm 1985, tôi đang phân vân không biết nên tự mở một chuỗi các siêu thị hay mua lại chuỗi siêu thị rau quả của Leo Kahn. Tôi có một cuộc họp với ông Walt Salmon, người thầy và cũng là bậc thầy trong lĩnh vực marketing ở trường Đại học Kinh doanh Harvard. Ông hỏi, liệu tôi có bao giờ tự hỏi rằng tôi sẽ kinh doanh trong lĩnh vực rau quả tốt hơn? là điều hành các cửa hiệu giống như So hoặc cửa hiệu Stop and Shop tức là hãy dừng chân và mua sắm chưa Câu hỏi này khiến tôi suy nghĩ rất nhiều Ông chặn dòng suy nghĩ của tôi và nói tiếp Tôm này, tại sao anh không thử tìm một loại mặt hàng nào đó mà chưa được phân phối thông qua các kênh cung cấp đại lý Lý tưởng nhất là anh mở ra một kênh phân phối lớn và phát triển và làm một kênh phân phối mà anh có thể áp dụng chuyên môn trong ngành phân phối của anh đại loại như kiểu phân phối của chuỗi Home Depot và Toys R Us đã từng làm. Tôi trả lời, thầy Walter à, thật là may mắn cho em, em cũng đang có ý nghĩ. Ý nghĩ đó chính là Staples và chuỗi cửa hàng cung cấp văn phòng phẩm Staples đã ra đời như thế đó. Lời khuyên hãy luôn tiến tới và đón nhận những thử thách. Đây là lời khuyên của John. Jay Stone Network Chủ tịch tập đoàn dây dép Alan Edmond Lời khuyên chỉ có tác dụng khi con người ta biết lưu truyền nó Người thầy của tôi ông Don Schoenker là một người ươn bác với những lời khuyên tuyệt vời Don từng khuyên tôi Con biết không John chúng ta không bao giờ hoàn thành được tất cả mọi sự việc trong kinh doanh và trong cuộc sống cho nên con không bao giờ nên dừng lại để ngồi tận hưởng vinh quang Giờ đây dù đã 63 tuổi Tôi vẫn sống với lời khuyên đó hàng ngày thông qua việc tôi quản lý công ty và tiếp cận cuộc sống nói chung. Một trong những cách để tiếp tục tăng trưởng trong kinh doanh là không ngần ngại nắm lấy rủi ro. Điều này nghe có vẻ dễ làm là chí nhiều người nhưng chúng ta nên mạnh dạn mạo hiểm. Thử sức những điều mới lạ, thậm chí chấp nhận thất bại một vài lần. Những bài học quý giá nhất lại thường xuất phát từ những lần thất bại đó. Nếu chúng ta không thường xuyên thử sức mình, và tự mình tìm đến những lĩnh vực mới thì ta dễ bị đẩy vào trạng thái đình trệ mụ mẫm. Một công ty trì trệ trước sau gì cũng thất bại. Một con người trong tình trạng uể oải sẽ không bao giờ hưởng chọn được hết ý nghĩa của cuộc sống. Cuối cùng, ai là người muốn suốt đời mộng du trong cuộc sống? Lời khuyên nghe có vẻ đơn giản nhưng nó đã thực sự dựa trên khuyên hướng nên chọn làm những việc khó hơn. Lời khuyên tuyển dụng và nuôi dưỡng tài năng. Đây là lời khuyên của Thomas C. Sullivan, chủ tịch công ty APM International. Có lần bố tôi nói, hãy ra ngoài giao tiếp, làm quen với những người giỏi, tạo môi trường tốt để giữ chân họ và hãy để họ làm công việc của họ. Lời khuyên, hãy bảo vệ danh tiếng của bạn. Đây là lời khuyên của William S. Watson. Chủ tịch và CEO của công ty Raytheon. Cha tôi luôn khuyên tôi, khi sinh ra con được ban cho một cái tên đẹp, hãy trả ơn lại điều đó như cách con đã được nhận. Tôi luôn căn dặn các cấp quản lý của Raytheon phải quan tâm thật kỹ đến các chương trình họ đang thực hiện, như thể tên tuổi của họ đã được gắn vào các chương trình đó vậy. Khi các khách hàng của chúng tôi nhận ra điều này, họ cảm nhận được sự cam kết của chúng tôi. Tôi cũng góp nhặt được một vài lời khuyên hữu ích Mà tôi xin tóm lược sau đây 1. Hãy kiếm phần bị bỏ quên Rất nhiều người biết cách cải thiện những gì hiện hữu Nhưng lại không thể thấy được những điều ẩn dưới đó 2. Hãy học cách nói Tôi không biết Nếu cụm từ này được dùng đúng lúc Sẽ mang lại hiệu quả rất lớn 3. Nếu bạn không bị chỉ trích phê bình Chứng tỏ bạn chưa làm được gì nhiều Lời khuyên Hãy chia sẻ bánh kẹo và đồ chơi của con Đây là lời khuyên của Patrick Tanaka CEO và giám đốc sáng tạo công ty Patrick Tanaka Company Hãy chia sẻ bánh kẹo và đồ chơi của con Đó là lời nhắc nhở thường xuyên của mẹ khi tôi còn nhỏ Cho đến bây giờ lời dặn dò của mẹ vẫn luôn đúng trong các cuộc họp Như xưa kia chúng ta đã từng đúng trong sân chơi của con trẻ Tất cả những thành công tôi đạt được trong kinh doanh như ngày hôm nay là kết quả trực tiếp của việc chia sẻ bánh và kẹo cho năm vị đồng sáng lập và chủ của công ty từ năm 1990 và với những nhân viên tài giỏi của Văn phòng Quan hệ Công chúng đặt ở trụ sở New York. Chúng tôi đã cùng nhau trung lưng xây dựng nên một công ty nổi tiếng về môi trường làm việc lý tưởng, công việc thú vị, đội ngũ nhân viên năng động tuyệt vời. Nỗ lực của chúng tôi cuối cùng cũng được đáp lại qua kết quả bình chọn của tạp chí Insider PA. Công nhận là công ty có môi trường làm việc sáng tạo nhất và đứng thứ hai trong các công ty có môi trường làm việc lý tưởng nhất. Trong tất cả các công ty PA trên toàn quốc, năm 2000 tờ báo New York cũng bình chọn Patrick Tanaka là công ty PA được kính trọng nhất dựa theo nghiên cứu bình chọn của phóng viên Thomas L. Harris. Lời khuyên hãy lắng nghe những người đi trước Đây là lời khuyên của W.A. Timken Gia, Chủ tịch Công ty Timken. Danh tiếng gia đình là trên hết, ông cố tôi, Henry Timken, thường hay căn dặn ông nội tôi rằng tốt nhất là con đừng bao giờ để tên tuổi của mình dính vào những chuyện đáng xấu hổ. Hai thế hệ sau, bố tôi, ông W.A. Timken cũng căn dặn tôi hãy tuyển dụng những nhân viên xuất sắc nhất, huấn luyện và phát triển họ và hãy để họ làm việc thay thế con. Lời khuyên Đôi khi không hành động Là hành động hữu hiệu, hiệu nhất Đây là lời khuyên của James F. Stick CEO tập đoàn Louis. Có không ít lần các doanh nghiệp Thường cảm thấy phải lên kế hoạch hành động Trong một công việc Mà thực tế thì không cần thiết phải làm gì cả Cũng giống như vậy Rất nhiều lần họ vội vàng đầu tư vào một dự án Mặc dù thời gian chưa thích hợp Qua những tình huống như vậy Chúng tôi mới rút ra được là Nếu không có gì làm Thì đừng làm gì cả Hệ luận đối với đầu tư là Khi không có gì đáng mua Bảo đảm rằng bạn có những cái túi được hàn cẩn thận Để không phải lọt một đồng xu vô ích nào Lời khuyên, thúc đẩy và lôi cuốn nhân viên Đây là lời khuyên của Preston Robert Tick Chủ tịch tập đoàn Louis, Chủ tịch và đồng CEO Hiệp hội Bóng đá New York Anh tôi và tôi lớn lên trong môi trường kinh doanh gia đình nên chúng tôi đã được học làm kinh doanh từ bé và qua các kinh nghiệm bản thân. Chúng tôi nghiệm thấy việc giao tiếp đưa ra những ý kiến thẳng thắn, bộc trực là một trong những yếu tố quan trọng nhất để quản lý con người một cách thành công. Giấu hoặc phớt lờ các thông tin tiêu cực là cách cản trở công việc quản lý. Mục tiêu của chúng tôi là phải luôn làm sao phát triển được niềm tin và sự tự tin giữa các nhân viên. Nhằm tạo cảm giác thoải mái, an tâm giữa các nhân viên Để họ sẵn sàng chia sẻ các thông tin tiêu cực lẫn tích cực cho chúng tôi ngay khi cần Chúng tôi tin rằng, nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo là phải tạo ra và duy trì một môi trường thân thiện Khuyến khích ý kiến đóng góp, phản hồi từ các nhân viên Chúng ta không thể ra lệnh yêu cầu các nhân viên biết đầy đủ tất cả các thông tin Và có óc tưởng tượng, mặc dù đó lại là những yếu tố thiết yếu trong công việc điều hành một tổ chức Chúng ta phải phát triển những người có đủ tự tin và can đảm để làm việc hiệu quả và dứt khoát. Những nhà quản lý biết làm nhiều hơn những gì được yêu cầu và tự mình xoay sở để hoàn thành công việc được giao. Thúc đẩy và lôi cuốn nhân viên vào các hoạt động của công ty là yếu tố thiết yếu để xây dựng thành công. Lời khuyên, hãy chết trong sự giàu có. Đây là lời khuyên của Robert I. Tone. Chủ tịch và CEO công ty John Brasher. Trong cuốn Lời biện hộ của Plato Socrates có nói, Người khôn là người biết mình không biết cái gì. Một lời khuyên hữu ích khác mà tôi nhận được từ cha tôi, người luôn dân bảo tôi rằng chúng ta đã đang sống trong điều kiện đầy đủ rồi. Mục đích là làm sao đừng để bị chết nghèo. Nếu con chưa bao giờ mất tiền, con sẽ chết chìm trong sự giàu có. Lời khuyên, biết cách kinh doanh đồng nghĩa với thành công Đây là lời khuyên của John M. Cheney, Chủ tịch và CEO hãng Stanley Works Việc thực hiện chiếm 80% một cuộc chơi, điều này không phải lúc nào cũng được dạy ở trường kinh doanh hoặc bất cứ một trường nào khác Ở trường ta thường được dạy về các chiến lược to lớn, những tầm nhìn vĩ mô những nghiên cứu về hoàn cảnh, thời cuộc để dẫn đến thành công Tuy nhiên Khi nghiên cứu những công ty thành công không qua những điều được dạy ở trên ta mới thấy những kiến thức trưởng lớp kia là rỗng quách. Điều này gợi tôi nhớ đến công ty bao bì Green Bay ở thời đại Vince Lombardi đội ngũ điều hành xào tới xào lui kỹ thuật Green Bay phe công ty đối lập biết rằng Green Bay sẽ xào tới xào lui cuộc chơi kinh doanh đó nhưng không quan trọng. Điều quan trọng là việc thực hiện cuộc chơi như thế nào người tham gia cuộc chơi và quy trình chơi cũng cùng lý do đó Các mô hình kinh doanh rất khó bị sao y, vì thế ai biết vận dụng nghệ thuật thực hiện một cuộc chơi sẽ thắng, ai không biết sẽ chịu phần thua. Lời khuyên Hãy luôn nhớ người kiểm soát túi tiền của bạn. Đây là lời khuyên của William S. Tyree, Chủ tịch Tổ chức Tyree. Đừng bao giờ quên rằng ta luôn luôn dễ dàng nói không với một nhà cung cấp hơn là với ngân hàng. Lời khuyên, hãy chỉ lấy những điều thực tế. Đây là lời khuyên của Charles J. Erstad, Chủ tịch CEO công ty bất động sản Erstad Biddle. Giá cổ phiếu là ý kiến, cổ tức là cơ sở lập luận thực tế. Vì thế cũng giống như lời trung sĩ Joe Friday thường nói, hãy đưa cho tôi cơ sở lập luận thực tế. Lời khuyên, đừng chạy theo đồng tiền. Hãy để đồng tiền chạy theo bạn. Đây là lời khuyên của Jack Valenti, Chủ tịch và CEO của công ty Motion Picture Association của Mỹ. Khi tôi 16 tuổi và là lính mới của phòng quảng cáo công ty Humber Oil, ông trưởng phòng quảng cáo Gassner Alan Mabee, một học giả về sách tia, biệt danh là Bố, đã cho tôi lời khuyên như sau. Cậu Jack này, hãy nhớ là đừng bao giờ nhận làm một công việc chỉ vì tiền cả. Vì trước sau gì cũng giống như bất cứ một bộ phận nào trong cơ thể Cậu sẽ sống chạy theo đồng tiền và cậu sẽ đau khổ trong công việc Chỉ nên nhận công việc nào cậu thực sự yêu thích Nếu mục đích của cậu là kiếm tiền, chuyện đó sẽ dễ dàng đến với cậu thôi Vì nếu cậu thực sự yêu thích công việc, chắc chắn rằng cậu sẽ dốc hết tâm huyết hoàn thành tốt công việc đó Và khi đó, những ai muốn có được những nhân viên tuyệt vời như cậu sẽ bằng mọi giá tuyển cho bằng được cậu Tôi đã làm theo đúng lời khuyên này Bằng chứng là trong suốt cuộc đời làm việc Tôi luôn sẵn sàng dậy sớm vào mỗi buổi sáng Tham hở bắt đầu một ngày mới Tôi yêu thích những việc tôi đang làm Đó là một cuộc sống tuyệt vời Và sẽ luôn luôn hướng đến một tương lai tươi sáng hơn Lời khuyên Hãy tự tin Đây là lời khuyên của Lillian Venon Người sáng lập và chủ tịch công ty Lillian Venon Catalog và trang web www.lirianvenon.com Tôi có một ấn tượng không bao giờ phai về cha của mình không phải vì sự hiểu biết và từng trải của ông mà là cách sống của ông Ông chính là người thầy, là tấm gương và nguồn cảm hứng của tôi Những thành công trong kinh doanh của tôi phần lớn là nhờ vào sự tin tưởng của ông vào tài năng và khả năng của con gái mình Cha tôi hãnh diện vì làm chủ kinh doanh từ khi tôi là một bé con lớn lên ở Đức Khi đó, ông đã là một ông chủ thành công. Ông đã sáng suốt, chuyển cả gia đình tôi sang Mỹ ngay trước khi Thế chiến thứ hai xảy ra. Một quyết định đã cứu sống tất cả chúng tôi. Ít tiền, ít người quen và với vốn tiếng Anh có hạn, ông đã mở một sở sản xuất da nhỏ ở Manhattan và gia đình chúng tôi đã sống khá sung túc với công ty này. Không mang tư tưởng như những người đàn ông cùng thế hệ, ông hoan nghênh phụ nữ đến cộng tác làm việc chung với ông và... Ông cũng không ủng hộ kiểu suy nghĩ Nên để phụ nữ ở nhà nếu họ muốn ra ngoài đi làm Mẹ tôi phụ ông mấy việc trong nhà máy suốt ngày Và khi tôi vừa đủ lớn Ông nhờ tôi giúp Ông đã sớm phát hiện ra tôi có năng khiếu về thời trang Và biết rằng tôi thích đi xem các tiệm quần áo thời trang Dọc các con đường trên thành phố New York Lúc đó, cha tôi đang thiết kế Và phát triển một số mặt hàng chất liệu da Cho phụ nữ trẻ cỡ tuổi tôi Nên ông nhờ tôi đi vòng vòng các cửa hiệu Tôi kiếm tìm các mẫu thiết kế mới, những mẫu túi sách và thắt lưng bằng da do tôi chọn lựa, trở thành những mẫu hàng bán đắt nhất. Lúc đó tôi chưa nhận ra khả năng của mình, nhưng cha tôi đã có ý định nuôi dưỡng năng khiếu kinh doanh của tôi từ lúc ấy. Và thế là hạt giống kinh doanh đã được gieo vào người tôi, để rồi vài năm sau trở thành một nhà kinh doanh phiêu lưu trong lĩnh vực bán hàng qua mạng. Năm 1951, khi tôi lần đầu tiên giới thiệu mặt hàng túi sách, và thắt lưng cá nhân trên tạp chí Sventin. Đó chính là ý tưởng khuyến khích từ cha tôi, bỏ ngoài tất cả những nghi ngờ đàn tiếu của mọi người xung quanh. Lúc đó tôi mới lập gia đình và đang chuẩn bị sinh con đầu lòng. Chồng tôi không hiểu vì sao tôi không an vị với vai trò người vợ và người mẹ. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy, mặc dù bà cũng là người phụ nữ đi làm, nhưng bà vẫn cảm thấy rằng tôi nên tập trung toàn bộ thời gian cho chồng, cho con. Tôi lớn lên, sống khác biệt và cách xa các bạn gái khác, Hầu hết các bạn đều là những người nội trợ ở nhà lo chuyện cơm nước chồng con Những chuyện đó cho thấy niềm tin của cha dành cho tôi vẫn không hề thay đổi Cha nói với tôi rằng Có tài và có óc nhạy bén để mở và phát triển kinh doanh Và tôi không bao giờ nên để một điều gì xen ngang cản đường tôi thực hiện giấc mơ đó Nếu không tôi sẽ hối tiếc suốt đời Ông không quan tâm đến việc tôi là một phụ nữ sắp sinh con Ông tin rằng tôi sẽ sống hạnh phúc Và nếu điều đó có nghĩa là tôi mở một công ty mà tôi có thể tận dụng các kỹ năng và năng lực của mình thì tôi nên thực hiện điều đó. Ông cũng căn dặn trước với tôi rằng phụ nữ làm kinh doanh sẽ gặp rất nhiều khó khăn nhưng cũng nhờ đó tôi sẽ học hỏi và phát triển dần. Chuyện bỏ cuộc không được đưa ra vì ông biết tôi không phải là người dễ bỏ cuộc. Tôi tự hứa không làm cha thất vọng. Những lời khuyên nhủ và hỗ trợ của ông là một trong những yếu tố đưa cuộc đời tôi đến những thành công và may mắn như ngày hôm nay. Vì thế, lời khuyên của tôi dành cho các bạn là đừng bao giờ để các thử thách, sự thất bại hoặc những lời giảm pha, đàn tiếu, làm nhụt ý chí của mình. Nếu bạn tin tưởng vào khả năng và biết suy nghĩ tích cực, chắc chắn sẽ thành công. Lời khuyên, đầu tư từ sớm và theo đuổi sự lựa chọn của bạn Đây là lời khuyên của Alberto Villa người sáng lập và chủ tịch công ty Amerindo Investment Adviser. Tôi đã trải qua hơn 3 thập kỷ đầu tư vào việc sát nhập các kỹ thuật điện tử vào kỹ thuật chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Trên cương vị, vừa là một ông chủ đầu tư liều lĩnh, vừa là nhà đầu tư vào những thị trường cổ phiếu của các công ty mới thành lập trong những năm đầu tiên. Qua năm tháng, tôi là một trong những người đầu tư đầu tiên bước vào một số những công ty thành công trong lĩnh vực công nghệ như Microsoft, Oracle, Cisco, AOL và Amgen. Bởi vì lúc tôi đầu tư, trình độ công nghệ của những công ty này còn mới và còn chưa được chứng nhận và chưa có thị trường rõ ràng nào cho những công nghệ này. Tôi đã phải chật vật vượt qua các khó khăn và từ đó rút ra được những bài học quý giá. Đó là hai nguyên tắc trong đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao. Bài học thứ nhất, phải biết đầu tư thật sớm vào các lĩnh vực mới. Bài học thứ hai, khởi xướng một dự án đầu tư lớn và theo đuổi nó đến cùng do các công ty còn non trẻ phải tự leo dốc vì thị trường kinh doanh luôn biến động và có những thay đổi về luật lệ và biến động kinh tế. Tiền chỉ thực sự được làm ra khi ta xác định được những lĩnh vực mới ngay từ bước đầu tiên và sau đó tiến hành đầu tư vào những công ty có vẻ như sẽ chiếm lĩnh phần lớn cổ phần của thị trường đó. Trong thập niên 90, khoản đầu tư của tôi vào Cisco và AOL tăng gấp một nghìn hai trăm lần. Lời khuyên, đừng nuối nhường các nguyên tắc của bạn. Đây là lời khuyên của Schwartz, chủ tịch ngân hàng Đức Mỹ. Có lần tôi được khuyên rằng khi phải ra một quyết định phức tạp và có thể gây tranh cãi, ta nên áp dụng bài trách nhiệm nhỏ sau. Mẹ của bạn sẽ phản ứng như thế nào khi bà đọc được tin đó trên trang nhất của tờ báo Wall Street? Liệu bà sẽ cảm thấy tự hào, xấu hổ? giận dữ, lúng túng hạnh phúc hay đau khổ bài trắc nghiệm nhỏ này càng có liên quan đến những khủng hoảng về chuyện riêng tư của các nhà lãnh đạo đứng đầu tổ chức bị phơi bày ra công chúng trong thời gian gần đây và nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tổ chức bất cứ một quyết định nào cũng phải rõ ràng như ban ngày dựa trên những nguyên tắc vàng của lễ thường tình phép tắc và công bằng Những quyết định nào thiếu một trong những nguyên tắc trên không sớm thì muộn cũng sẽ phải trả giá đắt Có thể là mất mát về tài chính, về tiếng tâm hoặc mất mát một mối quan hệ hoặc mất cả ba thứ trên. Các khách hàng thường nói với tôi rằng họ muốn hai yếu tố quan trọng sau trong một mối quan hệ. Sự tin tưởng và tính kiên định. Bất cứ một quyết định nào phá hỏng yếu tố đầu tiên hoặc không chứa yếu tố thứ hai đều phải mất cả đời để sửa lỗi. Tôi luôn tin rằng công ty nào cũng nên tham vọng tiến lên đường dài phía trước. Làm việc đúng một cách kiên định là con đường dẫn đến đích Vội vàng ham danh lợi trong thời gian ngắn là con đường trơn dốc dẫn đến thảm họa và thất bại Lời khuyên, hãy để các nhân viên giỏi làm công việc của họ Đây là lời khuyên của John S. William Zia, phó chủ tịch công ty Stainmart Lúc tôi đang ở tuổi 20, một nhà quản lý trẻ vừa ra trường không được bao lâu Thầy giáo trẻ tên Frank Cunhan đã gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Ông nói, nếu muốn thành công trong quản lý, ta nên giao tiếp với nhiều người giỏi xung quanh và hãy để họ làm giúp việc. Nguyên lý này tỏ ra khá chính xác trong ngày hôm nay, khi tôi đã làm một nhà quản lý được hơn 20 năm. Tôi phải công nhận rằng lời khuyên này đã giúp tôi rất nhiều trong thời gian qua. Lời khuyên Hãy kiếm tìm tư vấn Đây là lời khuyên của Dan Winston, nữ chủ tịch và CEO của công ty Battaglia Winston International. Cách tốt nhất để có được lời khuyên kinh doanh bổ ích là tạo ra một diễn đàn giúp bạn kiếm tìm sự tư vấn. Trường hợp của chúng tôi là vì công ty Battaglia Winston International mới đang bắt đầu phát triển. Chúng tôi thành lập ủy ban tư vấn. Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ trao đổi thông tin về tình hình kinh doanh, thành công và thất bại. Thành lập năm 1963, công ty tư vấn của chúng tôi bắt đầu kinh doanh với chỉ một văn phòng đại diện tại New York. Qua lời tư vấn của Ủy ban tư vấn, chúng tôi nghiệm thấy rõ ràng, để tiếp tục trở thành công ty tầm cỡ quốc gia, chúng tôi cần phải mở văn phòng ở khắp nơi. Lời khuyên chúng tôi nhận được từ Ủy ban là hãy lấy những gì chúng tôi đã tạo dựng ở New York, nhân rộng lên và tái nhân rộng trên khắp mọi miền đất nước và vươn ra thế giới. Đến ngày hôm nay, chúng tôi đã có 5 văn phòng trên đất Mỹ và thông qua sự kết hợp với tổ chức Accord, chúng tôi đã mở 36 văn phòng trên thế giới. Nhờ vào lời khuyên này, chúng tôi đã được xếp vào nhóm 15 công ty dẫn đầu ở Mỹ và trên thế giới. Không chỉ riêng công ty mà cá nhân cũng nên tự tạo cơ hội để có được những lời khuyên. Tôi thường khuyên các cộng sự và nhân viên của mình hãy tạo ra những nhóm tư vấn. Một nhóm cỡ 2-3 người để tư vấn trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp và nên tổ chức họp mặt nhau thường xuyên. Lời khuyên phải biết giá trị của mình. Đây là lời khuyên của Roger Zimmer, CEO công ty Mens Warehouse. Đừng ngại tính công vừa đủ vào giá sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Quý thính giả và các bạn thân mến, lời khuyên vừa rồi của Roger Zimmer cũng là lời khuyên cuối cùng và khép lại cuốn sách Đường đến thành công đỉnh cao của tác giả Donald Trump Cuối cùng, Việt Dũng kính chúc quý khán giả và các bạn nghe sách nói thân mến một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc thành đạt và thành công trong cuộc sống Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những cuốn sách tiếp theo